Chương chính, He Sesamane nghe nhiều chuyện mới Vài ngày sau các sự kiện này, trong nhà He Sesamane náo loạn, tiếng chân chạy rầm rập lên xuống. Ông chủ vừa trở về, Sebastian và Tinate vẫn tiếu tít, khuân dở hành lý từ trên xe ngựa xuống vì He Sesamane thường hay mang về nhiều thứ đẹp đẽ cho ngôi nhà. Ông không đợi dở xong, đã chạy vào thăm con gái. Heidi đang ngồi cạnh Clara vì lúc đó là cuối buổi chiều. Là lúc hai đứa trẻ hay ngồi với nhau Cha và con gà hãy chào nhau âu yếm Vì hai cha con rất gắn bó với nhau Rồi ông chia tay cho hai đi Lúc ấy em đã lẻn vào một góc Rồi ân cần nói Cô bé thủy sĩ của chúng ta đây Lại đây và bắt tay ta nào Tốt lắm Bây giờ hãy kể cho ta biết Clara và cháu là bạn tốt với nhau Hay hai đứa cấu bẳng và cãi nhau suốt Rồi khóc và hết cãi nhau Một lúc sau lại cãi nhau tiếp Không đâu ạ Chị Clara rất tốt với cháu Heidi trả lời Còn Heidi chưa thử cãi cỏ bao giờ ạ Clara nhanh nhẹn xen vào Thế thì tốt Ta rất vui Người cha nói lúc đứng dậy Nhưng ba xin lỗi thôi Clara Ba phải ăn tối đây Cả ngày nay ba chưa ăn gì Rồi ba sẽ cho con xem những thứ ba mang về nhà Ông thấy Raulien Rotemiel trong phòng ăn Đang giám sát việc dọn bữa cho ông Lúc ông yên vị Cô ngồi đối diện với ông, trông cô như hiện thân của những tin xấu, làm ông phải quay sang cô và nói Tôi sắp nghe tin gì đây, rào lên rau Cô đón tôi, chiếc vẻ mặt làm tôi phát hoảng Có chuyện gì vậy? Trông Lara vui lắm mà <cười> Cô quản gia bắt đầu bằng giọng trịnh trọng Đây là việc liên quan tới cô Lara, tôi e rằng chúng ta đã bị lợi dụng Thế ư, bằng cách nào vậy? Hale Sesaman hỏi trong lúc dẫn bình thản uống vang. Ông có nhớ chúng ta đã quyết định tìm một người bạn cho Lara? Và theo tôi thì ông chỉ muốn tìm những người có hạnh kiểm tốt và được nuôi dạy cẩn thận như cô chủ. Tôi nghĩ nên tìm một cô bé người thụy sĩ và hy vọng tìm được một người như tôi thường đọc trong sách, một cô bé xuất thân như làng khí trời trên núi, sống và di chuyển không chạm mặt đất. Tôi vẫn nghĩ là cô bé thụy sĩ ấy phải tiếp xúc với mặt đất nếu muốn đi đến nơi nào đó chứ. Hay hỏi lại với vẻ hài hước Nếu không thì cô bé phải có cánh thay vì bàn chân Chào ôi, thưa ông Cesar Ông thừa hiểu ý tôi Rolien Frotenmier nói tiếp Tôi muốn nói rằng một người sống giữa các sinh vật trên núi cao Sẽ có một tâm hồn thuần khiết Và có phần lý tưởng so với cuộc sống nơi đây của chúng ta Thế Clara, con gái yêu quý của tôi Có thể làm gì với một con người lý tưởng như cô miêu tả Rolien Frotenmier Tôi không đùa đâu, Herr Sesaman, vấn đề nghiêm trọng hơn ông nghĩ nhiều. Tôi đã phải chịu được một cách phẫn nộ và hổ thẹn. Nhưng sao thế? Cô phẫn nộ và hổ thẹn chuyện gì? Tôi chẳng thấy cô bé ấy có gì đáng phẫn nộ hết. Herr Sesaman bình thản nhận xét. Nếu như ông biết những việc nó làm, nếu ông biết loại người và vật nó đưa vào nhà này trong lúc ông vắng mặt, giả sư có thể thuật lại cho ông kỹ hơn. Súc vật ư, tôi muốn biết là những con vật gì vậy? ô những con vật gốm chiếc thưa ông Tôi tin rằng rõ ràng cô bé ấy đầu óc không tỉnh táo Cho đến trước đó Hansel Samen ít để tâm đến những lời cô quản gia kể Nhưng con bé không tỉnh táo ư Vậy thì vấn đề nghiêm trọng hơn rồi Vì có thể gây tổn hại cho con gái ông Hansel Samen nhìn thật kỹ người phụ nữ ngồi đối diện đang cam đoan với ông rằng Sự loạn trí không thuộc về phía cô ta Đúng lúc đó cửa mở và gia sư đi vào. Chà, đây chính là người sẽ giúp tôi hiểu rõ mọi chuyện đây. Heser nói, mời thầy ngồi. Ông nói tiếp lúc giơ tay mời thầy giáo. Thầy uống cà phê với tôi nhé, xin đừng khách sáo. Bây giờ thầy cho tôi biết, cô bé làm bạn với con gái tôi có vấn đề gì không? Tôi nghe có chuyện lạ là cô bé mang súc vật vào trong nhà và đầu óc không được tỉnh táo lắm. Người gia sư cảm thấy phải bắt đầu bằng cách tỏ sự vui mừng thấy Heser trở về và giải thích. Thầy đến với mục đích chào đón ông, nhưng Heser xin thầy giải thích ngay ý nghĩa mọi chuyện ông nghe về Heidi. Viên gia sư bắt đầu theo đúng cách thông thường. Nếu tôi phải phát biểu ý kiến về cô bé này, đầu tiên, tôi xin tuyên bố rằng sự thiếu phát triển mà nguyên nhân là có ít nhiều cậu thẻ trong dạy dỗ hoặc nói đúng hơn là đã lơ là giáo dục cho cô bé còn nhỏ và cuộc sống cô độc ở vùng núi. Xin đừng kết tội, bởi cuộc sống nơi ấy còn có một số ưu điểm kia. Nhưng thôi, tôi không nói rộng vì thời gian không cho phép. Này ông bạn, Hansel Simon ngắt lời, thầy đang phức tạp hóa một cách không cần thiết. Tôi chỉ muốn biết liệu con bé có làm thầy thấy phiền phức vì những con vật nó đã mang vào nhà không? Và theo thầy thì, có nên để cô bé làm bạn với con gái tôi không? Tôi không muốn nhận xét về cô bé quá khắc khe. Thầy giáo lại bắt đầu. Vì một mặt, có những biện pháp thiếu kinh nghiệm nhất của xã hội sống không văn minh mà cô bé đã trải qua trước khi đến Frankfurt. Mặt khác, cô bé được trời phú cho nhiều phẩm chất tốt và xét theo tổng thể thì... Tôi xin lỗi, tôi không muốn ngắt lời thầy, nhưng tôi phải... tôi cho rằng con gái tôi muốn gặp tôi. Nói vậy rồi, Heser vội ra khỏi phòng và không hề quay lại. Ông ngồi xuống cạnh con gái trong phòng học rồi quay sang Heidi em vừa đứng dậy Này cô bé, hãy lấy cho ta Ông nói rồi lại ngừng vì không nghĩ ra lấy cái gì nhưng ông muốn em ra khỏi phòng một lát lấy cho ta cốc nước Nước mát à Ừ ừ, mát hết sức ấy Ông ấy trả lời Heidi biến đi ngay lập tức là ra yêu quý của ba Ông vừa nói, vừa kéo ghế lại gần hơn và nắm lấy bàn tay con gái con hãy trả lời câu hỏi của bà thật rõ ràng và dễ hiểu cô bạn con đã đưa con vật gì vào nhà và vì sao ravelin rotenmeier cho rằng cô bé ấy không bình thường la rà trả lời chẳng khó khăn gì cô quản gia đã hoảng hốt nói với em về cách nói năng hoang dã của heidi nhưng la rà không coi là quan trọng em kể hết với bố về chuyện con rùa và đàn mèo con rồi giải thích heidi đã nói những gì Làm Raulian Rotenmier hoảng sợ đến thế. Heshamen cười rú rưỡi vì câu chuyện của cô con gái. Con có muốn ba gửi cô bé về nhà không? Ông hỏi, con có chán Heidi không? Ồ không không, không đâu ba ạ. Clara kêu lên, con xin ba, ba đừng gửi bạn ấy đi. Từ khi có Heidi ở đây, thời gian trôi qua nhanh lắm, vì ngày nào cũng có chuyện mới, nếu không thì chán lắm. Với lại Heidi có rất nhiều chuyện để kể cho con nghe thế thì tốt à mà cô bạn bé nhỏ của con đến rồi đây cháu mang cho ta ít nước mát đấy chứ ông hỏi lúc hai đi đưa cốc nước cho ông vâng nước vừa bơm đấy ạ hai đi trả lời cậu vừa đến chỗ máy bơm à clara hỏi vâng nước rất mới đấy ạ cháu phải đi khá xa vì ở máy bơm đầu tiên có nhiều người quá cháu phải xui xuống phố nhưng máy bơm thứ hai cũng có nhiều người nên cháu chỉ có thể lấy nước ở phố tiếp theo Chờ có một ông tóc bạc nhà cháu chuyển lời hỏi thăm The đấy ạ. Cháu có một chuyến đi rất thành công đấy. The cười phá lên. Quý ông ấy là ai vậy? Ông ấy đang đi qua thì nhìn thấy cháu. Ông ấy đứng lại và nói. Cháu có một cốc nước cho tôi uống một ngụm nào. Cháu mang nước cho ai đấy? Cháu trả lời. cho The Sesame ạ. Ông ấy cười mãi rồi nhắn ông thế. Và nói là ông ấy hy vọng ông thích nước này. Chà! Ta không biết ai gửi cho ta những lời tốt đẹp thế nhỉ, cháu hay tả xem ông ấy như thế nào nào. Hà Sơ nói, Ông ấy tử tế và hay cười, đeo sợi dây bằng vàng, treo vào đấy là cái mặt cũng bằng vàng đến viên đá to màu đỏ, cầm cái gãy có hình đầu ngựa. Ừ, đấy là ông bác sĩ, bạn thân của nhà ta đấy. Clara và bố em nói cùng một lúc, và Harrison -sa cười thầm khi nghĩ đến ông bạn sẽ có ý kiến gì về cách mới mẻ để thả cơn khát của ông tối hôm ấy lúc chỉ có Harrison -sa và Ravelian Protenmier giải quyết mọi việc trong nhà ông nói ông có ý định giữ Heidi lại ông thấy cô bé hoàn toàn minh mẫn và con cái ông thích bầu bạn với Heidi vì thế tôi muốn rằng ông nói tiếp nhấn mạnh từng chữ hàng ngày con bé phải được đối xử tốt Những nét độc đáo của nó không bị coi là có tội Nếu cô thấy chỉ mình cô quá phức vả Thì sẽ có một sự trở giúp ngay đây Vì sắp tới mẹ tôi sẽ đến chơi lâu Và cô biết rồi đấy Mẹ tôi có thể hòa thuận với tất cả mọi người dù thế nào đi nữa Ô vâng, tôi hiểu ạ Rồi lên đáp Nhưng giọng cô chẳng có chút nhẹ nhõm nào khi nghĩ đến sự trở sức sắp tới Heshaman chỉ ở nhà một thời gian ngắn Chưa đến nửa tháng ông đã đi Paris Ông mạng ngủi Clara rằng mấy hôm nữa bà nội sẽ đến thế chỗ. Cô bé không chịu nổi vì ba cô lại xa cô sớm thế. Thực ra, ông chỉ đi khi nhận được lá thư của Frau Sesermen, báo ngày hôm sau sẽ đến và nói rõ giờ cho xe ngựa đón ở ga xe lửa. Clara thích quá và tối hôm ấy em nhắc rất nhiều đến bà nội. Cả Heidi cũng gọi là bà, làm Raulien Frotermier nhìn em rất không hài lòng. Xong cái nhìn ấy chẳng ảnh hưởng gì đến Heidi Vì em đã quen bị lọt vào sổ đen của cô ta rồi Đêm ấy, lúc Heidi về phòng riêng Raulian Rotenmier chặn em lại Và kéo em vào phòng cô Huấn thị thật nghiêm khắc Lúc Frau Sesamen đến em phải đối xử ra sao Không được gọi là bà Mà lúc nào cũng phải gọi là Frau Cháu không hiểu à Cháu không hiểu à Thấy vẻ bối rối trên mặt Heidi Raulian Rotenmier hỏi Quả thật đi chẳng hiểu gì hết, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của cô quản gia, em không dám đề nghị giải thích thêm. Chương 10. Một người bà nữa Cả nhà chuẩn bị và mong đợi đến tối hôm sau, trở ràng người sắp tới là người có ý kiến quyết định và được mọi người rất kính trọng. Cô hầu tinete đội cái mũ mới, trắng muốt còn sebastian thu thập tất cả các ghế kê chân và đặt ở những chỗ thuận tiện nhất để bà cụ có thể tiện dùng bất cứ chỗ nào bà ngồi xuống raulien rudenmier giám sát mọi việc cô đi thẳng người tỏ ra quan trọng như để chứng tỏ rằng dù cho sức mạnh của đối thủ sắp đến ghê gớm ra sao quyền lực của cô không vì thế mà giảm sút lúc xe ngựa đến trước cửa tinete và sebastian vội chạy xuống bậc thềm phía sau là cô quản gia bước đi chậm rãi hơn và oai vệ hơn nửa ra đón khách. Heidi bị tống vào phòng riêng và được lệnh ở trong đó cho đến lúc có người gọi, vì chắc chắn bà cụ thích gặp riêng Clara. Heidi ngồi một góc, nhắm lại những chỉ thị của cô quản gia. Em chẳng phải đợi lâu, vì tín thò đầu vào nói sức sự. Xuống cầu thang, vào phòng học. Heidi không dám hỏi Raulian Rotemier lần nữa xem em phải đối xử với bà cụ ra sao. Em nghĩ có khi cô ấy nhầm. Chứ em chưa bao giờ thấy người này gọi người khác là gì ngoài chính tên của họ Lúc mở cửa phòng học, em nghe thấy một chồng ân cần À, lại đây cháu bé Lại đây cho bà nhìn cháu cho rõ nào Hai đi tiến đến và nói rất rõ ràng Giọng em trong trẻo Xin chào Rồi muốn tuân theo lời dặn Em chào như được dặn Thưa rau Hay thật Bà cười vang Đấy là cách người vùng núi quê cháu gọi đấy à Không à hai đi trình trọng đáp trước kia cháu chưa gọi ai theo cách ấy vậy đừng gọi ta như thế bà lại cười và vố nhẹ vào má hai đi cháu đừng ngại với trẻ con ta luôn là bà cháu gọi như thế được chứ được ạ ở nhà cháu vẫn gọi như thế hai đi cam đoan ta biết rào nói và khẽ gật đầu vui vẻ rồi rào nhìn hai đi thật kỹ thỉnh thoảng lại gật đầu cô bé nhìn lại bà bằng cái nhìn bình thản nghiêm trang ở bà có một cái gì đấy ân cần giàu tình cảm làm hai đi rất thích mọi thứ liên quan tới bà thật sự lôi cuốn em làm em không thể rời mắt rào có mái tóc bạc phơ đẹp đẽ hai dải đăng ten dài rủ từ cái mũ trên đầu và đung đưa nhẹ nhẹ quanh mặt mỗi khi bà cử động như có một làn gió nhẹ thổi quanh bà làm hai đi cảm thấy đặc biệt thích thú tên cháu là gì cháu bé bà hỏi Mọi người thường gọi cháu là Heidi, nhưng hiện giờ tên cháu là Adehe. Cháu sẽ cố gắng và cẩn thận. Heidi ngừng một chút, vì em cảm thấy như làm điều gì sai trái. Em vẫn chưa quen với cái tên này, và mỗi khi raulen Protemir bất chợt gọi em, em vẫn chưa kịp đáp lại. Đúng lúc đó, cô quản gia vào phòng. Raul Sassaman chắc đồng ý với cháu. Cô xen vào, rằng cần chọn một cái tên để gọi, để thuận tiện cho đám gia nhân ạ. Rotemir đáng kính của ta ơi, Rauschemann đáp. Nếu một người tên là Heidi và đã quen với cái tên ấy, nên gọi cô bé bằng tên ấy và cứ để nguyên như thế đi. Fräulein Rotemir luôn khó chịu vì bà già chỉ gọi cô bằng họ, nhưng có để tâm cũng vô ích vì bà lúc nào cũng làm theo cách của mình nên đành chịu vậy. Hơn nữa, theo cô, bà lại là một bà già sắc sảo, vừa bước vào nhà đã biết hết mọi chuyện xảy ra. Ngày hôm sau, ăn trưa xong, cô bé Latre nằm nghỉ trên divan như thường lệ. Bà lão ngồi cạnh cháu, nhắm mắt lại vài phút, rồi bà đứng dậy, hoạt bát như thường và nhanh nhẹn vào phòng ăn. Không có ai ở đó, nó ngủ rồi, ta đoán thế. Bà thầm nhũ rồi lê lên phòng Rolien Rotenmier, bà gõ một tiếng thật to vào cửa. Bà đợi vài phút, Rolien Rotenmier mở hất cửa và lùi lại, kinh ngạc vì cuộc thăm viếng bất ngờ này. Đứa bé đâu? Lúc này nó đang làm gì? Ta đến để hỏi điều ấy. Rao Sesamen nói. Nó đang ở trong phòng riêng và làm gì nó muốn. Nếu nó nghĩ ra việc chỉ có ích, nhưng xin Rao Sesamen đừng lo. Đứa trẻ này nghĩ ra và làm đủ thứ linh tinh mà cháu rất khó lòng nhắc lại trong một giới tử tế. Ta cũng sẽ làm thế nếu ta phải ngồi trong đó như đứa trẻ kia. Ta có thể nói với cô như vậy. Ta e rằng lúc đó cô lại thích nhắc lại việc ta làm trong một thế giới tử tế. Hãy đi tìm con bé và dẫn nó đến phòng ta. Ta mang một số sách rất đẹp cho nó đây. Thế thì thật không may ạ. Raulein Rottenmeier nói và phát một cử chỉ thất vọng. Sách thì có ích gì cho nó chứ. Suốt cả thời gian dài ở đây, nó còn chưa học nổi e bờ cờ. Không thể nhét vào đầu nó được. Thôi để chính xã sư thư lại với cụ. Nếu thầy giáo ấy không kiên nhẫn như thiên thần, chắc đã bỏ dạy nó từ lâu rồi. Thế thì lạ thật. raul Rottenmeier nói. Ta thấy nó chẳng có vẻ gì là một đứa trẻ không thể học nổi chữ cái Cứ đưa nó lại chỗ ta Ít ra nó cũng vui khi được xem tranh ảnh trong sách Valen Feltemier định nói thêm vài nhận xét nữa Nhưng bà lão đã quay người và đi nhanh vào phòng riêng Bà ngạc nhiên khi nghe kể Heidi không có khả năng học tập và quyết tìm hiểu cho ra nhẽ Tuy nhiên, bà không hỏi xa sư dù bà quý trọng tính thẳng thắn của thầy Mỗi lần gặp thầy bà đều chào hỏi niềm nở, song tránh xa đà trò chuyện vì bà thấy cái nói chuyện của thầy thật tẻ nhạt. Hai đi đến, em tròn mắt vui sướng và ngỡ ngàng vì những tranh ảnh đẹp đẽ trong sách mà bà cho em xem. Thật bất ngờ, lúc bà dở một trong những trang in nhiều tranh ảnh mới, cô bé bỗng kêu lên. Em nhìn chăm chú dây lát rồi nước mắt bắt đầu rơi. Cuối cùng em hoà lên khóc nức nở. Bà nhìn bức tranh vẽ một đồng cỏ xanh tươi đầy những súc vật non. Vài con gặm cỏ, vài con đang nhấm nháp lá cây Chính giữa là một cậu một đồng dựa vào cây gậy Đang ngắm đèn xa súc vui vẻ Toàn bộ quang cảnh tắm trong ánh sáng vàng ống Vì mặt trời đang chìm xuống chân trời Bà trừ mến đặt tay lên hai đi Đứng đi cháu, đến đi Bà nói, có lẽ bức tranh này nhắc cháu nhớ đến điều gì chăng? Mà này, có một câu chuyện rất hay về bức tranh này Tối nay ta sẽ kể cho cháu nghe còn nhiều chuyện khác rất hay để đọc và kể lại nữa kia bây giờ bà cháu ta nói chuyện một chút cháu lau nước mắt đi và đến đứng trước mặt ta để ta có thể nhìn rõ cháu đó bây giờ chúng ta lại vui rồi một lúc sau hai đi mới nén được thổn thức bà để cho em trấn tĩnh lại thỉnh thoảng lại nói vui vẻ thôi nào bây giờ mọi chuyện ổn rồi chúng ta lại vui mà lúc thấy hai đi đã bình tĩnh hơn bà nói Bây giờ ta muốn cháu nói với ta điều này Cháu xoay sở xa xao trong giờ học Cháu có thích các bài học không Và cháu đã học được nhiều chưa Chưa ạ hai đi thở dài đáp Nhưng cháu biết là cháu không thể học được Sao cháu lại nghĩ không thể học được Vì đọc rất khó ạ Cháu đừng nói thế Ai bảo cháu thế Anh Peter bảo cháu Anh ấy biết tất cả những chuyện ấy Vì anh ấy đã cố Cố mãi mà vẫn không học được Chắc Peter phải là một cậu bạn rất thân Nhưng nghe này Heidi Chúng ta đừng theo lời Peter nói Phải cố gắng hết sức xem sao Và chắc cháu không tập trung hết sức Lúc thầy giáo cố dạy cháu các chữ cái Vô ích thôi ạ Heidi nói bằng giọng Của người sẵn sàng cam chịu một việc Không sao sửa được Lắng nghe ta bảo này Bà nói tiếp Cháu không thể học chữ được vì cháu tin lời Peter Nhưng bây giờ hãy tin lời bà Bà bảo rằng Cháu có thể đọc được trong một thời gian ngắn, vì nhiều đứa trẻ khác học như cháu chứ không như Peter. Bây giờ cháu nghe tiếp nhé, cháu có thấy bức tranh vẽ người chăn cừu với đèn xa súc không? Đấy, lúc đọc được, cháu sẽ có quyển sách này. Cháu sẽ biết mọi chuyện về cừu và dê, người chăn cừu làm những gì và bao điều tuyệt vời xảy ra với cậu ta như thể có người kể chuyện cho cháu nghe vậy. Cháu sẽ thích nghe những chuyện như thế chứ hay gì háo hức lắng nghe bà và lúc này em thở dài nói chao ôi giá bây giờ cháu đọc được nhỉ ta thấy cháu sẽ học không lâu đâu còn bây giờ chúng ta xuống với clara đi cháu hãy cầm quyển sách theo nhé rồi tay trong tay hai bà cháu trở lại phòng học cũng may là hexaman không hay biết gì về hôm hay đi háo hức bỏ về nhà và bị raulen frutenmier bắt gặp ở trước cửa cô mắng em là đồ xấu xa Vô ơn mới cố chạy trốn kiểu ấy Bây giờ, một sự thay đổi đã đến với cô bé Heidi đã hiểu được rằng Cái ngày mà dì ti bảo em có thể về nhà lúc nào em muốn Chính là ngày em sẽ phải ở lại Frankfurt lâu dài Có khi là mãi mãi Em cũng biết rằng Hesasamen sẽ cho em là vô ơn nếu em bỏ đi Em tin cả Rao và Clara cũng sẽ nghĩ như thế Cho nên, Heidi chẳng dám thổ lộ với ai nỗi niềm khao khát trở về nhà Em sẽ mất cái thế giới mà bà đã đem lại cho em, bà tốt với em như thế, chẳng có lý gì lại để bà giận như vậy. Nhưng nỗi buồn phiền trong trái tim bé nhỏ cứ ngày càng nặng, em biến ăn và ngày càng xanh xao. Đêm đêm hay đi nằm thao thức rất lâu, vì lúc nào chỉ có một mình, mọi thứ lại vây quanh em, hình ảnh núi non đẫm ánh mặt trời với những bông hoa vàng ống rực rỡ hiện ra trước mắt em. Trước khuya em mới ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ về những tảng đá và cánh đồng tuyết trở nên đỏ thắm trong ánh chiều. Mỗi sáng lúc thức giấc, em tưởng đã trở về túp lều và sung sướng chạy ào ra dưới ánh mặt trời. Nhưng rồi chợt nhận ra, cái giường rộng rãi và em đang ở đây, ở Frankfurt, xa quê nhà biết bao. Heidi thường nằm vùi mặt xuống gối, khóc thật khẽ hồi lâu để không ai nghe thấy. Nỗi buồn của Heidi không lọt khỏi mắt bà. Bà để vài ngày xem liệu cô bé có tươi tỉnh hơn và tan vẻ sầu sĩ đi không. Nhưng thấy không suy xuyển, bà thấy nhiều buổi sáng rõ ràng Heidi khóc trước lúc xuống cầu thang. Một hôm, bà gọi Heidi vào phòng riêng rồi kéo cô bé lại gần và nói. Kể cho bà nghe đi, Heidi. Cháu sao thế? Cháu buồn phải không? Nhưng Heidi sợ nói thật với bà sẽ bị bà cho là vô ơn và sẽ không tử tế với em nữa nên trả lời. Cháu không thể nói được ạ Thế cháu có thể nói với Clara được không? Không ạ Cháu không thể nói với bất cứ ai Heidi nói rành rọt Mặt em buồn đến nỗi bà lão cảm thấy tràn đầy thương xót Vậy thì cháu yêu quý Hãy kể cho ta biết cháu đang làm gì đi Cháu hiểu rằng khi đang buồn và không thể thổ lộ với ai Chúng ta phải viện đến Chúa và cầu nguyện người cứu giúp Vì Chúa có thể giải thoát mọi nỗi phiền muộn trong lòng chúng ta cháu có hiểu thế không tối tối cháu có cầu nguyện chúa trên trời và cảm ơn người vì mọi thứ người đã làm cho cháu cầu xin chúa che chở cho cháu khỏi mọi điều xấu xa không không mà, cháu chưa bao giờ cầu nguyện hay đi trả lời cháu chưa bao giờ học cầu nguyện phải không hay đi cháu có biết ý nghĩa của nó không cháu đã từng cầu nguyện với mười ba đầu tiên của cháu nhưng đã lâu lắm và cháu quên hết rồi Đây là lý do làm cháu buồn phiền, Heidi ạ Vì cháu nghĩ không ai giúp được cháu Cháu nghĩ mà xem Thật thoải mái nếu khi trong lòng nặng trĩu ưu phiền Cháu có thể đến và nói hết mọi điều với Chúa Xin người giúp đỡ Đó là điều không ai đem lại được cho chúng ta Người có thể giúp chúng ta Và ban cho chúng ta mọi thứ Làm chúng ta vui trở lại Mắt Heidi bỗng lấp lánh niềm vui Cháu có thể nói với Chúa mọi điều ư? Phải Heidi ạ Tất cả mọi điều Heidi rút tay ra Bàn tay nãy giờ vẫn nằm triều mến giữa tay bà Và nói nhanh Cháu đi được chứ ạ Tất nhiên là được rồi Bà trả lời Heidi chạy ra khỏi phòng Và về phòng riêng Em ngồi lên ghế chắp hai tay lại với nhau Và thuật lại với chúa mọi sự làm em buồn và bất hạnh Em tha thiết cầu xin người giúp em Để em được trở về quê nhà với ông nội Khoảng một tuần sau đó Giáo sư xin phép nói chuyện với Rao Sistamane và thông báo với bà một việc khác thường. Bà lão liền mời thầy giáo vào phòng. Lúc thầy vào bà ra tay đón và đẩy ghế mời. Tôi rất vui gặp thầy. Bà nói, mời thầy ngồi và cho biết có chuyện gì vậy? Tôi mong là không phải chuyện dữ cũng như không có điều gì hoàn nang. Hoàn toàn ngược lại thưa bà. Giáo sư nói, đã xảy ra chuyện mà tôi không hy vọng và không ai có thể hy vọng bởi theo mọi ước đoán Nếu điều đó xảy ra, chỉ có thể coi là điều kỳ diệu. Và nó đã xảy ra thật, theo cách kỳ lạ nhất, hoàn toàn ngược với mọi điều mà con người có thể lừa. Cuối cùng thì con bé hay đi học đọc được rồi chứ? Brown-Sexamen ngắt lời. Người giáo sư nhìn bà lão, sửng sốt không thốt nên lời. Mãi rồi ông ta mới nói. Thật sự là điều kỳ diệu. Bởi vì cô bé có vẻ như không bao giờ có thể học nổi Abergaard. Ngay cả sau khi tôi đã giải thích kỹ càng, đã bỏ cho cô bé nhiều công sức. Nhưng giờ đây Heidi có thể học rất nhanh, sau khi tôi đã định dừng lại, không cố thử nữa vì không thể để chữ cái trước mặt cô bé mà không giảng giải nguồn gốc và ý nghĩa của chúng. Bây giờ, Heidi có thể học chữ rất nhanh và đọc rất đúng, hoàn toàn không như phần lớn những người mới học. Tôi thật ngạc nhiên khi thấy bà đoán ngay ra sự việc. Có nhiều việc hết sức bất ngờ xảy ra trong đời. Frau Sesaman mỉm cười hài lòng. Hai thứ đi với nhau có thể đem lại một kết quả tốt đẹp ví dụ như sự xuất sắc học tập và phương pháp dạy mới chẳng có hại gì. Chúng ta có thể vui mừng vì con bé có một khởi đầu tốt đẹp và hy vọng sẽ báo trước một tương lai tốt đẹp. Sau khi chia tay với gia sư, bà lão vào phòng họp để khẳng định tin vui. Heidi đang ngồi trước mặt Clara và đọc to cho bạn nghe. Rõ ràng là chính em cũng rất ngạc nhiên và mỗi lúc một hài lòng với cái thế giới mới mẻ mà những chữ cái màu đen mở ra cho em. Chúng sinh động, và biến thành người, thành vật, thành những câu chuyện ly kỳ. Tối hôm đó, Heidi thấy một quyển sách to, có nhiều tranh đẹp để trên đĩa của em lúc em ngồi vào bàn. Em ngước nhìn bà dò hỏi, bà ân cần gật đầu với em và nói, Phải, bây giờ nó là của cháu. Của cháu ư, thế cháu được giữ luôn chứ à, kể cả khi cháu về quê. Heidi nói, mặt đó bừng vì vui sướng. Tất nhiên rồi, của cháu mãi mãi. Bà cam đoan với em, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đọc nhé. Nhưng cậu chưa được về nhà ngay đâu, Hay đi phải nhiều năm nữa nhé. Lara xen vào, bao giờ bà đi rồi, mình vẫn muốn cậu ở lại đây với mình. Đêm hôm ấy lúc về phòng, Heidi lại ngắm nghía quyển sách lần nữa trước khi đi nằm. Và từ hôm đó trở đi, niềm vui chính của em là đọc đi đọc lại các câu chuyện của các bức tranh đẹp đẽ Một tối kia, lúc họ ngồi với nhau, bà bảo... Bây giờ Heidi sẽ đọc to cho chúng ta nghe nào. Heidi rất vui sướng, vì hiện giờ đọc không còn là nỗi lo của em nữa. Và mỗi khi đọc to câu chuyện, các hình ảnh dường như đẹp hơn, rõ rệt hơn. Sau đó bà còn giảng giải cho em nhiều thứ khác nữa. Heidi vẫn thích nhất bức tranh vẽ con câu bụt đồng dựa vào cây gậy, cùng đàn xa súc vây quanh giữa cánh đồng cỏ xanh tươi. Vì cậu đang được ở quê nhà, và vui sướng cùng đàn cừu và dê của bố cậu rồi tiếp đến bức tranh tả cậu bỏ nhà đi xa vải chăn lợn cậu trở nên xanh xao gầy còm vì chỉ được ăn trấu độn ngay cả mặt trời cũng có vẻ ít tươi sáng hơn mọi vật trông xám xịt và mịt mù nhưng đến bức tranh thứ ba của câu chuyện ấy người cha già gian rộng cánh tay đón và ôm đứa con trở về ăn năn hối hận người con sụt sè bước tới rã rời vẻ mặc hốc hát, mặc chiếc áo khoác tả tơi. Heidi rất thích câu chuyện này. Em đọc đi, đọc lại, đọc to, đọc thầm và chưa bao giờ chán nghe bà giảng giải cho em và Clara. Trong quyển sách còn nhiều chuyện khác nữa và việc đọc sách, xem tranh làm ngày trôi qua rất nhanh. Thời gian càng trôi qua, ngày bà phải quay về nhà càng đến gần.